Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cô bây giờ lấy đâu ra tâm tình mà bồi cha cô Trời trò ghép đôi cơ chứ Bà không có làm gì Chỉ là giúp con giới thiệu bạn trai thôi Sợ con gái nổi giận Đình bá thực cố gắng Đơn giản lực hai từ xem mắt Vốn bà cũng không muốn quản con đâu Nhưng mỗi ngày trôi qua Tuổi con cũng không còn nhỏ nữa Bây giờ cả bạn trai cũng chưa có Là ba con Đương nhiên cũng muốn suy nghĩ cho con một ít biện pháp rồi con mới chỉ có 25 tuổi thôi, chờ sau 30 hãy nói đi." Cô rất ra chiến thuật trì hoãn. "Sau 30 ư?" Mặt của Đinh Bá thực xanh lét. "Đợi đến lúc đó còn nghĩ có man nào dám giúp con hay sao? Chuyện hôn nhân cũng phải tùy duyên số mà." Cô cho là không đúng cắt lời phản bác. "Nếu như duyên không tới thì cần gì phải miễn cưỡng chứ? Nếu thật không ai thèm lấy thì con liền ở nhà với ba mẹ, không phải là rất tốt hay sao? Nếu cả bốn bọn con đều ra ra ngoài Vậy thì mai này ai sẽ chăm sóc cho ba mẹ chứ? Ánh mắt của cô quét qua mẹ yêu mà tìm kiếm ô sù che đỡ. Nói là như thế, nhưng mà... Lần này đi mẫu cũng không hoàn toàn tắn thành cách nói của cô. Mặc dù mẹ hy vọng bốn cô con gái yêu mãi ở bên cạnh mình, nhưng vẫn là hy vọng các con có mái ấm riêng. Chỉ cần các con hạnh phúc, mẹ so với cái gì cũng cảm thấy hạnh phúc hết. Đó, mẹ yêu lầm trận liền phản bội. Xem ra tình huống này đối với cô là cực kỳ bất lời Ai nha Con cũng không cần quá cần trương đâu Chỉ là đi ăn một bữa cơm Có cái gì to tát đâu chứ Đình bá thực đơn thàn hóa hết sức mọi chuyện Cặp gỡ ăn cơm không đại biểu la cái gì cả Cả hai thấy thuận mắt lận nhau Thì mới có thể bước tiếp được chứ Nhưng mà con bị bộn nhiều việc gan đây không có thời gian đâu ạ Thật ra cô cũng không có Bài xích chuyện hẹn hò này Nhưng thời cơ không đúng Bây giờ một chút tâm tình, cô cũng đều không có. Ăn một bữa cơm thôi, cũng không làm mất bao nhiêu thời gian của con đâu. Đình bá thực phản đối. Chẳng nhẽ con không ăn cơm, coi như là đi ăn một bữa thôi mà. Nói hết nước hết cái, sù ra lờ gạt con gái đi xem mắt, trước rồi sẽ nói tiếp. Ông tin tưởng đối phương nhìn thấy con gái như hoa như ngọc của ông, khó có thể không bị cô thu phục được rồi. Bà Bữa ăn này oanh tạc làm cho đầu cô đã sớm nổ tanh bành rồi. Chị hai à, chị vẫn không muốn đi sao? Vụ như nhò giọng khuyên nhủ. Thật ra thì cũng không có chuyện gì đâu mà, nếu không để em bồi chị đi nhé. Em gái lương thiện, chỉ sợ chị hai không đáp ứng sẽ làm cho ba mẹ đau lòng. Chị có thể xung phong đi đánh địch. Vụ kiết quần lến tan rã, tận mắt trong thấy phòng tuyến cuối cùng đã bị sụp đổ. Chị ba, chị sao biết được là không có chuyện gì? chị trải qua rồi sao? vũ du cười gian nghe chị nói rất có nhiều kinh nghiệm nha nói em nghe một chút gần đây là cùng ai hẹn hò rồi chị em đừng có nói lung tung chị nào có chứ bị em gái trêu trọc thì mặt vũ như nhanh chóng thiếu rực lên cô cúi đầu giấu đi nụ cười yếu ớt không muốn người khác biết được tâm trạng trong lòng của mình thôi được rồi đừng thấy em ấy lương thiện mà bắt nạt nghe chưa Vũ Kiệt lấy dáng vẻ làm chị để dỗ em út nghịch ngợm. "Vậy sao?" Lúc này thì Vũ Du cô bắt trước vẻ kẻ trộm thần bí cười cười, đột nhiên ghé đầu vào Vũ Kiệt. "Chị hay à, chị kiên trì không đi có phải hay không, là có bạn trai rồi. Có phải là đang yêu đương nên không muốn gặp mặt không?" Vũ Kiệt sắp bị cô bé làm cho phát điên, bất chợt nghĩ đến chiêu phản kích, cô cũng ghé đầu đến trước mặt em gái, rồi cũng thần bí như là một tên trộm hỏi. Em làm sao biết nhiều thế Có phải là cũng đang yêu hay không Ai yêu đương cơ chứ Dường như bị người ta chọc đúng tâm sự Vũ Du như một viên đạn bắn lên Ai nói chứ Em đâu có đâu Phản ứng kịch liệt vượt qua tưởng tượng của mọi người Thôi được rồi được rồi Đừng có náo loạn nữa Tiểu Kết à Nhân vật chính hôm nay là con Đừng có đánh trống lặng Dù sao thời gian ba hẹn cũng đã xong rồi Đến lúc đó con chỉ cần đến ăn là được Thích được là tốt Nếu không thích cũng không sao Bà còn là người sáng suốt Cũng không ép con làm chuyện mình không thích đâu Cái gì mà không ép buộc Thế ai vừa bức bách cô phải đi xem mặt đây nhỉ Vậy thì con có thể biết trước được đối tượng không ạ Bà cô cũng đã hẹn xong xuôi Cô không thể không để cho ông một chút mặt mũi Cô không đi xem mặt Thì chỉ sợ chuyện nhằn lập cải Cũng sẽ bị em gái tin quái mòi ra Yên tâm yên tâm Bà đã giúp con tìm một đối tượng miễn chê rồi thấy con gái đã đồng ý thì đinh bá thực thờ phào nhẹ nhõm ông đã cố gắng hết sức rồi bây giờ chỉ có thể trông chờ vào thượng đế mà thôi là ai ạ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.